Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 242, Hy vọng của Đăng Tộc Phái Thánh Trí có được bảo tàng của băng hỏa thần vương, Phù Ngọc bắt đầu mua lượng lớn linh dược từ tụ bảo lâu. Tuy nhiên hiện giờ trịnh quyền đang bế quan, nhưng có thiên tài luyện đang như Chu Chu ở đây, đang dược tam phẩm vẫn ra đều với số lượng lớn, cho nên ông không để tâm chúc linh thạch này. Doãn tử chương tới gặp Chu Chu xong hôm sau lại bế quan tiếp.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 Chỉ dựa vào mấy tên kia, cũng đủ để Phái Thánh Trí ném họ ở xa xa phía sau rồi, bất chấp họ có muốn hay không. Cũng đành cúi đầu kinh hãi chuẩn bị tâm trạng để cố gắng giao hảo với lão đại danh chấn Tây Nam này thôi. Trình quyền cũng bế quan cũng cố cảnh giới, cho nên sau khi hết náo nhiệt. Năm đỉnh núi Phái Thánh Trí nhanh chóng quay về sự bình tĩnh vốn có, duy chỉ có chỗ của trưởng môn ở núi Tuệ Lữ càng ngày càng ngựa xe như nước.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 Càng không ngờ được họ nhanh chân nhanh tay như vậy, thậm chí không chờ ông Xuất Quang đã tới lấy bảo tàng của băng hỏa thần vương. Đang nghề cũng vô cùng bất ngờ, hai người nhìn nhau trăm miệng một lời, trong bảo tàng còn có cả trường sinh thiên hỏa. Đồng thanh Chu Chu gật đầu nói, có ạ, bị tiểu trương nuốt rồi, A Chương cũng tìm được, tủy băng quyết, hơn nữa còn hiểu thấu toàn bộ, giờ huynh ấy đã là trưởng lão kết đăng rồi. Nói đến chuyện Doãn Tử Chương đã kết đăng. chu chu cũng có cảm giác quang vinh cái gì tiểu tiểu trư nuốt trường sinh thiên hỏa đang nghe và trịnh quyền đồng loạt biến sắc hoảng sợ nói đúng vậy có gì không đúng sao chu chu nhìn họ trợn trừng bốn con mắt kinh hồn tán đảm hỏi kinh hồn bạc vía đang nghe run giọng nói con khiến tiểu trư nhã trường sinh thiên hỏa ra cho chúng ta xem chu chu lấy phần tâm tiên hồn đỉnh ra bảo tiểu trư vào trong đó phun lửa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 Kể cả quá trình chỉ nàng với tiểu trư ở trong khố phòng hợp thể đối kháng trường sinh thiên hỏa cũng không giấu giếm. Nàng vừa nói vừa vụng trọng quan sát biểu cảm của trịnh quyền và đang nghe, hai người đều chung một vẻ thất hồn lạc phách, nàng chột dạ, hay là không được nuốt thiên hỏa. Trịnh quyền ngơ ngác nói, con nói là, con với tiểu trư dùng chưa tới năm ngày nuốt trường sinh thiên hỏa. Chu chu rục trẻ nói, đúng, đúng vậy. Trịnh quyền gần như muốn học máu.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 Đang nghe ngẩn đầu cười nói, chỉ hy vọng là thế. Nụ cười tươi đẹp trong sáng, như một vầng trăng sáng chiếu rọi trái tim trịnh quyền. Người nói không sai, ta đúng là quá ngu ngốc, lãng phí nhiều thời gian như vậy vào vòng luẩn quẩn tranh chấp. Trịnh quyền nhẹ ông lấy đang nghe, nếu như ngày đó ông không bị kiêu ngạo, cố chấp và ghen tị che mắt. Có lẽ họ đã sớm kết thành đạo lửa, ông cũng sẽ không vì nóng vội mà để rơi vào mầm bệnh.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 Nói xong liền đi về hướng chỗ trịnh quyền. Có mặt trong động phủ của trịnh quyền đều là người một nhà biết rõ nội tình, Doãn Tử Chương cũng không cố lãng tránh, kéo Tiểu Trư sang một bên rồi bảo nó phun lửa vào trong đỉnh. Đối với mệnh lệnh của Doãn Tử Chương, Tiểu Trư trước giờ không trái, lập tức nghe lời nhổ một ngọn lửa lớn xanh biết vào trong đỉnh, mặc kệ cho thạch ánh lục lấy lông cốt tinh la bàn ra thu ánh lửa. Người có thể sai khiến Tiểu Trư vẻ mặt đang nghe khiếp sợ mà quái gì. Trong giọng nói lộ ra vài phần bén nhọn thấu xương, đột nhiên vang lên bên cạnh Doãn Tử Chương. Chương 244, Đạo Tâm Lưu Ngấn Hiện giờ trịnh quyền tuyên bố với bên ngoài là đang nghe là bạn cũ của ông, nhìn sơ qua thì chỉ là một nữ tu sĩ kết đăng kỳ bình thường, nhưng Doãn Tử Chương biết rõ thân phận thật của bà. Vấn đề bà vừa nêu ra, hắn từng nghi ngờ rồi.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 Đang nghe nhìn một màn này, dáng vẻ càng lạnh lùng nghiêm nghị. Đề Thiện Thượng cơ u cốc và thạch ánh lục đưa ánh mắt khó hiểu dao động chỗ hai người một heo. Dù Tiểu Trương nghe lời doãn Tử Chương nhưng vị tu sĩ lạ mặt kia khẩn trương cái gì? Tiêm Trịnh Quyền rung một cái, sắc mặt cũng chậm chậm trở nên nghiêm trọng, đuổi nhóm Đề Thiện Thượng rời đi, đưa Đang Nghe, doãn Tử Chương, Chu Chu và Tiểu Trư vào tỉnh thất, xác định xung quanh không có ai tới gần, mới hỏi Đang Nghe xảy ra chuyện gì.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 Doãn tử chương đưa mắt nhìn họ rời đi, cũng kéo chu chu ra khỏi đồng phủ của trịnh quyền, vừa đi vừa nói, theo như lời của họ nói, thì bây giờ đáng nhẽ mùi phải nghe lời ta mới đúng. Ư! Chu chu nghiêng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt không coi là đẹp chấp lên ánh nhìn tin tưởng. Đợi lễ mừng của nhị sư phụ xong muội nghe lời xóa những dấu vết kia đi. Chu chu vệnh môi không nói lời nào. Có tôi tớ là luyện đan sư nguyên anh hậu kỳ thật đúng là rất oai phong.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 chu chu xoa chỗ bị búng tức giận nói ta nói thật vậy chờ mùi lại yêu thích ta rồi ta từ từ kể lại chuyện quá khứ cho mùi. Doãn Tử Chương nói với vẻ như lơ đỉnh cái tên đến chết vẫn kiêu ngạo này chu chu không biết nên tức hay nên cười nếu như mùi không thích huynh mà thích người khác thì sao chu chu truy hỏi Doãn Tử Chương trừng mắt với nàng chẳng nhẹ ánh mắt của mùi còn kém đến trình độ đó.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 Thực tế mấy tháng trước họ đã thấy tên đặc sứ này ở tiệc sinh nhật của Thái Vũ Trì, lúc ấy vị Nhĩ hỏa đại sư này chỉ kém lấy lỗ mũi nhìn người, thái độ vệnh váo không chịu nổi. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Doãn Tử Chương, hắn với Nhĩ hỏa đã từng đụng mặt, không biết hắn có nhận ra không? Doãn Tử Chương vô cùng bình tĩnh, cho dù nhận ra thì thế nào, lúc ấy trên người hắn đeo Huyển mị linh thạch, nhìn qua chỉ là tên tu sĩ luyện khí kỳ, giờ hắn đã kết đăng.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 Phù Ngọc thừa cơ tuyên bố bổ nhiệm doãn tử chương thành trưởng lão trưởng quản của núi ứng bàn, lễ mừng kết thúc trong tiếng khen tháng phục. Nhĩ Hỏa đã sớm hết kiên nhẫn, đứng dậy nói với trịnh quyền, trịnh đại sư phiền ngài cho ta nói chút chuyện. Trịnh quyền nhẹ gật đầu với Phù Ngọc, vưu thiên nhận, mời Nhĩ Hỏa sang một bên. Nhân tài như trịnh đại sư Việt gì phải ở lại cái môn phái nhỏ ở biên thùy này. Nhĩ Hỏa vào thẳng vấn đề nói. Trịnh quyền lạnh nhạt nói.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 Cho dù kiên về kế hoạch hấp thu chính loại thiên hỏa nên chưa từng phá thân nàng, chỉ sợ cũng làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa hạ lưu với nàng. Doãn Tử Chương vào trong thức hải của nàng, thấy được những ký ức đó sẽ có cảm thụ thế nào? Sau này Chu Chu phải đối mặt với Doãn Tử Chương ra sao? Doãn Tử Chương gặp Chu Chu là chuyện sau khi phong ấn. Không gỡ bỏ những phong ấn đó, có lẽ cũng không sao. Trình Quyền cắt lời đang nghe, đang nghe cười khổ nói.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 Nhưng khi dung màu thật của Chu Chu hiện rõ, hắn phát hiện trí tưởng tượng của bản thân còn kém lắm. Hắn đột nhiên cảm thấy, đối với một khuôn mặt tuyệt thế như vậy, khả năng thích ứng của bản thân khó theo kịp. Chương 248: Thức hải vạn niệm. Khi ngọn lửa màu vàng biến mất hết, đang nghe đặt Chu Chu nằm trên mặt đất một lần nữa, nói với Doãn Tử Chương, ngươi chuẩn bị xong chưa?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 Còn có rất nhiều rất nhiều. Hắn mới biết được hóa ra dáng vẻ của hắn trong lòng chu chu là như vậy, hóa ra những dấu vết hắn để lại trong lúc lơ đảng, là ký ức chu chu vô cùng quý trọng. Chương 249, vẫn tốt như vậy. Tầm kính là chỗ cất chứa đạo tâm, quá nhiều quả cầu ánh sáng bám vào trên tầm kính sẽ từ từ làm mất đi linh tính sáng bóng của tầm kính.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 Hắn lờ mờ thấy tâm kính của Chu Chu bỗng nhiên phóng ra ánh hào quang, vô số quả cầu ánh sáng nhỏ thuộc về họ tập hợp lại tạo thành một mảng lưới sáng lớn trên không trung. Chu Chu Nguyên thần của Doãn Tử Chương đã trở lại thân thể, cảm giác mê mùi mãnh liệt khiến hắn choáng váng ngã nhào trên đất, hắn gượng chống lên không chờ khôi phục liền nhào về phía Chu Chu. Trình quyền tiến lên đỡ lấy hắn, đang nghe nhảy dựng la lên, làm sao vậy? Doãn Tử Chương vội thuật lại những gì vừa thấy một lần.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 Những lời đằng sau nếu nói ra thì gây cho chu chu tổn thương quá lớn, cho nên nàng cắn răng nhìn không nói ra, nhưng ý tứ đằng sau đó mọi người ở đây đều hiểu. Doãn tử chương lắc đầu, cười khổ nói thẳng, ta không quen dáng vẻ này của chu chu lắm. Chu chu chương, chương vẻ mặt vô tội nhìn hắn, dáng vẻ của ta thì làm sao? Một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất trần ra vẻ đáng thương, quỷ khuất vạn phận mà nhìn mình.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 Trước khi đi đang nghe nhắn nhủ hắn lần nữa, tuy huyển Mị Linh Thạch có thể lừa được tu sĩ Nguyên Anh bình thường, nhưng gặp phải pháp bảo chuyên về ảo thuật hoặc có đẳng cấp cao đặc thù thì không đảm bảo. Cho nên sau này chu chu hành động càng phải thêm dè chừng, khi tất yếu có thể dùng cùng với mặt nạ huyển hình, đôi phương dù biết nàng có gì khác lạ, cũng không cách nào trực tiếp thấy mặt nàng. Về phần một linh phong ấn ở trong vòng tay bằng đồng của nàng, bên trên có chứa ấn ký pháp lực của Thái tử Đan Quốc.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 Có lẽ vị tiền bối đang tộc mất tích chính là phần bích thấm rồi, nếu như không vì nàng và yêu hộ có món bảo vật này ở trong tay, chỉ sợ nàng không có cơ hội phục sinh. Chu Chu đánh giá chiếc vòng đồng trên cổ tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ dự cảm bất tường, nàng sẽ không có một ngày dùng mòn bảo vật này cứu mạng đi. Chương 251, Nó không phải là con chim thần.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 Doãn tử chương hơn phân nửa sẽ đáp ứng, nhưng hiện tại bị đại sư Huynh quấy rầy như vậy, khẳng định không còn cơ hội.